việc tìm ra lại dễ dàng đến bất ngờ giả sử đồ đ ặ c của ayuji cả cuốn băng được trở về nhà cha mẹ anh ta trong vòng hai hoặc ba ngày sau khi anh ta chết m a i chỉ có thể lấy nó ở đó vì vậy ando gọi điện đến nhà ayuji khi biết ando là bạn cũ thời đại học của con trai mình mẹ ayuji bỗng trở nên thân thiết ando hỏi xem có một cô gái tên ma i takano đến thăm bà không có bà đáp bà còn biết rõ ngày bằng cách nhìn vào hóa đơn trong sổ ghi chép tài chính gia đình của mình bà đã mua một chiếc bánh bơ giòn cho ma i ngày một tháng mười một năm một nghìn chín trăm chín mươi ando ghi lại ngày với lại cho cháu hỏi tại sao ma i lại đến thăm bác mẹ ayuji giải thích rằng mai đang giúp ayuchi trong một công trình mà anh ta viết đăng từng phần bằng cách chép lại những bản thảo sạch cho mỗi phần nhưng một trang của bài viết bị mất vì thế cô ấy đến nhà bác để tìm trang bị mất ấy có phải không ạ ado ghi lại tên và nhà xuất bản của tờ tạp chí đăng loạt bài đó rồi anh gác máy anh không muốn bị hỏi thăm về tình hình của mai nếu anh cho mẹ ayuchi biết là mai đã chết chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với hàng tá câu hỏi mà anh hoàn toàn không có câu trả lời làm bà hài lòng ando ngồi đó tay giữ ống nghe rất lâu sau khi đã ngắt cuộc gọi ngày mùng một tháng mười một mai đến nhà bố mẹ ayuji trong khi tìm t r a n g bản thảo bị mất cô ấy tìm thấy cuốn băng cô ấy mang nó về nhà có lẽ đã xem nó đúng vào hôm ấy anh bắt đầu đưa ra một giả thiết dựa trên điểm khởi đầu là ngày một tháng m ộ ư ơ i một virus cần một tuần để gây tác dụng đầy đủ vậy điều gì sẽ xảy ra với cô vào ngày tám tháng m ộ ư ơ i một ngày a n d o hẹn gặp cô là mùng chín anh đã gọi điện cho cô nhiều lần vào hôm ấy nhưng không ai nhấc máy điều đó hợp lý hoặc là cô vẫn ở trong phòng nhưng không thể nhấc máy hoặc là cô đã ở trong cái khoang thông gió kia rồi anh bắt đầu tính ngược thời gian khám nghiệm pháp y có thể cho biết cô ta sống bao lâu trong khoang thông gió và cô đã chết bao lâu khi xác được phát hiện theo các bằng chứng cô đã chết vào khoảng ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i một và đã rơi vào khoang thông gió m ộ ư ơ i ngày trước đấy quả là trùng khớp hoàn hảo với những tính toán này khi khẳng điều ị n h v a rợt đã biến đổi trong 9, rơi thông đã đổi đến đ biến bị người việc gió. i ngày mùng mùng dẫn xuống khoang vào hoặc cô cô tiếp theo anh đô làm là đến khu lưu trữ tạp chí của thư viện để tìm tờ tạp chí đăng các bài viết của ayuchi anh đã tìm thấy nó trong số ra ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i một anh tìm thấy phần cuối công trình của ayuchi cấu trúc của tri thức Nó mất bảo anh d o cái c Mai gì đó. Mai đã é p lại bài viết của Ayuchi gọi ư người. ờ thời i biên gian khi khi tiếp với băng nghĩa trong khoảng thời gian từ khi xem cúng đến chắn nhất Anh tập. từ chết, ít một Có chắc cô xúc g xem đã là điện đến phòng biên tập của tờ nguyệt sang đã đăng bài viết và xin một cuộc hẹn với người biên tập đã phụ trách công trình của ayuji ando quyết định mình cần đến tận tòa báo Có điều gì đó điều khiến gì anh muốn chuyện qua người này, thay vì chỉ nói chuyện với anh ta qua điện、thoại. Anh gặp tiếp trực thay ta thoại. chỉ với vì bắt tàu đến suido bashi từ đó anh đi bộ chừng năm phút tìm địa chỉ cần đến cuối cùng cũng thấy tòa nhà một ư ơ i một tầng nơi đặt văn phòng sotoku h nhà xuất bản của ayuji tại bàn lễ tân anh xin gặp kimura biên tập viên của nguyệt sang currents trong khi đợi anh nhìn lơ đễnh dọc hành lang anh đô mừng vì biên tập đã đồng ý tiếp một người hoàn toàn xa lạ qua điện thoại g i ọ n g nói anh ta nghe như của một thanh niên ngoài hai mươi nhưng hiểu biết trong đầu anh mường tượng ra một thanh niên đẹp trai đeo kính trái lại anh nhìn thấy một gã béo vệ mặc quần ca rô có dây đeo cái đầu hói bóng thấy mồ hôi cho dù đang vào mùa lạnh anh ta hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của ando về hình ảnh người biên tập viên của một nhà xuất bản lớn đặc biệt là người làm việc c h o một tạp chí đăng tải những diễn biến mới nhất của tư tưởng đương thời xin lỗi để anh phải đợi người đàn ông cười tươi và trao danh thiếp cho ando satoshi kimura tổng biên tập anh ta trông già hơn so với khi nghe giọng có lẽ đã gần bốn mươi ando trao danh thiếp của mình và nói cảm ơn anh đã đồng ý gặp tôi có thể mời anh đi uống cà phê ở đâu đó được không ý anh là ra khỏi t ò a nhà quanh đây không có quán cà phê nào tử tế cả nhưng chúng tôi có một quầy bar nếu anh không phiền cũng được ando quyết định theo ý của kimuja và cả hai cùng vào thang máy quầy bar ở tầng thượng của tòa nhà có thể nhìn xuống khu vườn ở khoảng sân bên dưới ở đây được trang bị khá đầy đủ khi ngồi xuống ghế sofa ando nhìn xung quanh và bắt gặp những khuôn mặt anh biết là người của các báo và tạp chí dường như quầy b a r là nơi các biên tập viên ưa chọn để gặp gỡ các tác giả nhiều người đến đây với bản thảo trong tay chúng ta vừa mất đi một người tốt nghe những lời này suy nghĩ đang vẩn vơ của ando quay trở lại với chủ đề chính anh nhìn vào khuôn mặt bóng nhảy của kimuja ngay bên kia bàn tôi và ayuji takayama là bạn cùng lớp hồi còn ở trường y anh ando nói chờ đợi một phản ứng anh không còn đếm được mình đã nói câu này với bao nhiêu người thật vậy sao vậy là anh biết giáo sư takayama kimu ra nhìn vào danh thiếp trong tay rồi gật gù như thể xác nhận lại một điều gì danh thiếp có tên trường đại học nơi ando làm việc có lẽ anh ta nhớ ra rằng ayuji đã học ở khoa y của chính trường đại học này hơn nữa tôi là người đã mổ s á t cho anh ta mắt kimu ra trợn tròn anh há miệng và phát ra tiếng kêu nhỏ kỳ lạ à giờ thế k i m u r a yên lặng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang cầm tách cà phê của ando dường như anh ta quan tâm đến những ngón tay đã mổ xẻ ayuji nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để nói về anh ta ando nói đặt tách cà phê xuống và đưa hai tay lên bàn vậy anh đến vì việc gì tôi muốn hỏi anh một chút về một sinh viên của anh ấy mai takano khi nghe đến tên cô vẻ mặt kimu ra dịu xuống anh ta rướn g người ra trước hỏi gì về cô ấy anh ta chưa biết ando linh cảm nhưng sớm muộn anh ta cũng biết thôi anh có biết là ma i đã chết không kimu ra lại kêu lên thậm chí nghe còn kỳ dị hơn ban nãy anh ta gần như nhảy ra khỏi chiếc ghế đang ngồi cách anh ta biểu lộ những cảm xúc đầy kịch tính đến gần như khôi hài anh ta đang ú n người g là muôn h Anh đùa a n g đ đấy à kimu ra kêu lên mà y không thể chết được cô ấy ngã xuống dưới một cái khoang thông gió trên sân thượng hồi tháng mười một vừa rồi và chết trong đó tôi đoán điều đó giải thích tại sao tôi không liên lạc được với cô ấy anh đô cảm thấy có chút gần gũi với người đàn ông này người từng rơi vào cảnh ngộ như anh anh không biết kim u ra đã có vợ hay chưa nhưng anh sẵn sàng đánh cược rằng gã này ít nhất cũng có chút rung động trước ma i anh có nhớ lần cuối gặp cô ấy vào lúc nào không a d o hỏi ngay không muốn người đàn ông có thời gian để đắm chìm trong cảm xúc chúng tôi chỉ vừa mới sửa bản in cho ấn phẩm năm mới lúc đó vào khoảng đầu tháng 11. anh có nhớ được chính xác ngày không k i mua ra lấy cuốn lịch hẹn năm ngoái ra và lật dở ngày hai tháng mười một mùng hai tháng mười một n g à y sau hôm mai đến nhà bố mẹ ayuji và mang theo cuốn băng về nhà cô hẳn là lúc đó cô đã xem cuốn băng rồi anh có thể cho tôi biết nơi anh gặp cô ấy không cô ấy gọi cho tôi nói rằng đã chép xong bài báo tôi đến đó ngay để nhận bản thảo đến đâu căn hộ của cô ấy ư không chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê trước nhà ga chỗ cô ấy như mọi lần kimu ra dường như muốn nhấn mạnh rằng anh ta chưa bao giờ đặt chân vào căn hộ của cô dù biết rằng cô sống một mình khi gặp anh có thấy cô ấy dường như có gì khác lạ không kimu ra tỏ vẻ bối rối anh ta không biết ý của a n d o là sao khi đặt câu hỏi đó ý anh là sao à thật không may là vẫn còn một vài nghi vấn xung quanh nguyên nhân cái chết của cô ấy nghi vấn kimu ra khoanh tay lại suy nghĩ một lúc ý nghĩ cho rằng điều mình nói có thể ảnh hưởng đến kết quả mổ pháp y của mai đột nhiên làm anh ta thận trọng bất cứ thông tin nào cũng có ích anh có nhận thấy điều gì không à hôm đó cô ấy dường như hơi khác so với chính bản thân cô ấy anh nói cụ thể hơn được không cô ấy có vẻ tái nhợt cô ấy dùng một chiếc khăn che miệng như thể đang chống lại cơn buồn nôn từ buồn nôn khiến a n d o chú ý anh vẫn nhớ đống màu nâu dường như là chất nôn mà anh đã nhìn thấy trên sàn phòng tắm nhà ma y anh có hỏi cô ấy về cơn buồn nôn không không ý tôi là ngay lúc đó cô ấy bảo tôi là không được khỏe vì phải thức đêm viết lại bản thảo của giáo sư takayama tôi hiểu vậy cô ấy nói đó là do thiếu ngủ đúng cô ấy còn nói với anh điều gì khác không lúc đó tôi cũng vội anh biết đấy tôi cảm ơn cô ấy về bản thảo chúng tôi trao đổi một chút về cuốn sách sắp phát hành rồi tôi từ biệt sách ý anh là sách của ayuji đúng thế ngay từ đầu chúng tôi đăng loạt bài với ý định sau đó sau ẽ xuất bản một cuốn sách. Cuốn một bản b sách sách đó o giờ kiến phát hành? Dự kiến sẽ x ấ t tháng Tôi hiện ở các nhà sách vào tháng sau. Tôi hy vọng nó ở các vào sau đó ạ t thu tốt danh đ là một tài liệu tài một khá khó đ ọ cuộc và chúng tôi không h n tôi đặt i ề hy vọng. Tuy nhiên phải sách thực Tuy vọng nói rằng cuốn sách thực sự tốt, xuất、sắc. Sau u đó sắc c sự nói chuyện chuyển hướng sang những hồi tưởng về ayuji và anh đô thấy khó mà quay lại chủ đề chính ngay khi anh đưa được mai vào cuộc trò chuyện để họ có thể nói về mối quan hệ giữa cô và ayuji thì thời gian kimuja hứa dành cho anh đã hết ando thật sự chưa thu được thông tin nào giá trị cả nhưng anh quyết định tốt hơn hết là không nên nán lại lâu hơn thời gian mà tay biên tập dự định tiếp anh chắc chắn anh cần gặp người đàn ông này thêm và anh muốn để lại một ấn tượng tốt do đó anh cảm ơn kimuja và chuẩn bị về khi ando đứng dậy bỗng dưng anh nhận thấy ba người đang đi vào quầy b a r hai đàn ông và một phụ nữ ando đã nhìn thấy ba người họ trước đây rồi người phụ nữ là nhà văn viết t ự truyện cô ta đã nhảy lên hàng bestseller khi có một cuốn sách được chuyển thể thành phim ando đã nhiều lần thấy cô ta trên truyền hình và trong các tuần sang trong số hai người đàn ông một người là đạo diễn đã chuyển thể tác phẩm của nữ nhà văn kia thành phim nhưng người thực sự làm anh đô ngạc nhiên là người đàn ông tầm bốn mươi đi cùng với tay đạo diễn anh sắp nhớ ra tên của anh ta anh bắt óc người này phải là một nhà văn hoặc gì đấy khi họ đi qua kimura nói với người đàn ông này asakawa tôi rất vui khi nghe mọi việc tiến triển asakawa đó là Junichiro Asakawa anh cả của Kayu Yuki Ando đã đến nhà anh ta ở Kanda vào tháng 11 để lấy chiếc đĩa mềm riêng lúc ấy Ando quá vui mừng vì có được chiếc đĩa mềm nên anh đã không nói thêm gì ngoài lời tạm biệt chiếu lệ nhưng sau đó anh trả lại chiếc đĩa và gửi kèm theo một bức thư cảm ơn rất lịch thiệp anh cũng nhớ trên danh thiếp Junichiro đưa cho có tên của nhà xuất bản này không biết do tình cờ hay là nhờ mối quen biết mà cuốn sách của ayuji lại được công ty của anh trai người bạn thân xuất bản nhận ra ando junichiro dường như hơi ngần ngại vì bất ngờ rất vui được gặp lại anh ando cúi chào định sẽ cảm ơn lần nữa vì sự giúp đỡ của anh ta và cũng để nói một lời chúc năm mới phù hợp nhưng Junichiro nói xong câu đó anh ta né sang bên để tránh ando dẫn nữ nhà văn và tay đạo diễn đến một bàn trống ando có thể nói anh đã bị phủi mặt một lần nữa anh liếc nhìn junichiro giờ đã ngồi xuống bàn nhưng anh ta đang mãi nói chuyện với tay đạo diễn mà không nhìn về phía anh rõ ràng anh ta phớt lờ ando anh lục trong trí nhớ để tìm ra một lời giải thích cho cách ứng xử khiếm nhã của junichiro ando nghĩ anh ta biết khá rõ người đàn ông đó khi họ tiếp xúc với nhau lần trước anh không thể nhớ đã làm điều gì để nhận được sự đối xử như vậy anh không hiểu nổi ando lắc đầu vì thái độ lạ thường của anh ta rồi theo chân kimura ra khỏi quầy b a r